Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 839, để tứ kiếp. 839, đệ tứ kiếp. Tinh Khiết Văn Tử online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. B, sơ cảm ơn ngày lành năm, năm 88 khen thưởng cảm tả duy trì thanh ngưu. Thiên minh thành lập ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa thiên minh ở trong hốn độn cũng là bày ra một bộ ta là Lão Đại Tư Thái Đặc biệt nhằm vào hồng hoang thiên địa Thường xuyên đều có xung đột Hai đại thế lực ở trong hốn độn đối tròi gay gắt Để những người khác nhân xem đều là hết hồn Hốn độn phía trong vận mệnh biến hóa quá lớn Nhưng vậy trong đó nhất xấu hổ cũng là Tứ Đại Thần Quốc Ngày xưa đại đạo cảnh không ra Tứ đại thần quốc là danh xứng với thực hốn độn má chủ Nhưng đến hiện giờ tình huống Tứ đại thần quốc tuy rằng thực lực còn đều là rất hùng hậu Nhưng đều là một bộ tiểu tức phù tư thái Tầm thường hốn độn thế lực tứ đại thần quốc có thể không nhìn Nhưng ma tộc, thần tôm sơn, hồng hoang thiên địa Thiên minh này tứ đại tấm tựa đại đạo cảnh thiết lực bá chủ cũng là để cho tứ đại thần quốc rất bất ủi. Đi ở bên ngoài đều là một bộ muốn đường phòng cảm giác. Điều này làm cho ngày trước hung hăng càn quấy tự cao tự đại tứ đại thần quốc rất không quen. Mức nước trinh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Bất quá muốn là muốn cho tứ đại thần quốc chịu thua. Bốn vị quốc chủ cũng đều là tâm cao khí ngạo trí tôn Bọn họ thần thông đảo hãnh khả năng cùng đại đảo cảnh khi xuất ra muốn kém một chút Nhưng cũng không phải là kẻ khác một sáng con kiến Bọn họ vô hẳn tiếp cận cùng đại đảo cảnh Trí tôn bá chủ Tu luyện nhiều năm như vậy cũng không phải là bạc tu luyện uổng phí Làm ứng đối hốn độn phía trong tình thế hỗn loạn Rất rõ ràng Mặc dù có vô số 5 tháng đại thủ Nhưng tứ đại thần quốc cuối cùng vẫn là liên hợp Tin tức này tứ đại thần quốc cũng không có dấu riêng Trực tiếp tuyên phần trăm cáo hốn đột Gây nên sóng lớn Mà nếu là tứ đại trí tôn bá chủ liên thủ Khả năng đại đảo cảnh đều đã kiên kỷ Như vậy hốn đổn bên trong liền có ngũ đại thế lực thật sự là thay đổi bất ngờ à? Không biết là phúc hay họa xem tình huống sớm muộn gì cũng là được đánh nhau Hốn đổn bên trong nhị luận sôi nổi Rất nhiều loại tục bắt đầu làm ra lựa chọn Nước phụ thuộc ở ngũ đại thế lực phía dưới Cầu cách an ổn, giống xích long tục Cách này hốn đồn cổ lão đại tộc chính là lại chuyển nhà, trực tiếp tìm nơi nương tựa thần Tôn Sơn, hồng hoang thiên địa yên tĩnh trở lại. Mọi người đều là bắt đầu khổ tu, đặc biệt Đinh nhạt Hiện tại hắn tuy rằng chiến lực cường hắn có thể thẳng đối thần quốc xám quốc thân vương, nhưng đối mặt tuyệt thế bá chủ cũng là luôn thiếu khuyết cường hữu lực thủ đoạn. Hơn nữa Đinh Nhạc tình huống hiện tại cũng là thường xuyên muốn đối mặt tuyệt thế bá chủ. Đinh Nhạc đang nghĩ biện pháp tăng cường thực lực bản thân. Lại nhiều lần để cho tuyệt thế bá chủ bức thiếu chút nữa vẫn lạc. Đinh Nhạc muốn thay đổi loại tình huống này. Vẫn thần cảnh phía trong cơ duyên không ít. Một năm kia tu hành cũng làm cho Đinh Nhạc bị phây thứ ba khiếp thời đỉnh cao. Nhưng vô địch vương giả cùng bình thường chân đạo bá chủ bất đồng Hắn độ kiếp nếu so với kẻ khác nhiều thiên kiếp Loại này nguy hiểm So với những người khác hung hiểm mấy lần Đinh nhạc muốn chuẩn bị cẩn thận mới được Đinh nhạc bế quan khổ tu Hồng hoang thiên địa cũng là thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng Hồng hoang thiên địa tiềm lực vốn là không có cực hạn Hơn nữa đinh nhạc từ vấn thần cảnh bên trong mang ra tới kia khỏa đảo trùng càng là thần kỳ vô cùng Đã kinh động đại đảo tôn Đại đảo tôn trực tiếp ra tay đề cao đảo trùng Hiện giờ đảo trùng lớn lên thành một gốc cây mầm cây nhỏ Lá cây ít phải không có mấy Nhưng cứ như vậy một gốc cây mầm cây nhỏ cũng là có thể trình bày đại đảo Đại đảo trí lý lưu truyền Tu sĩ tại đây cây giống bên cạnh Người tu hành Tuyệt đối là một ngày vạn rậm Đại đảo lính ngộ cực nhanh Không thể so Từng thiên đảo kém bao nhiêu Đương nhiên Từng hồng hoang thiên đảo chính là Ban ơn cho hồng hoang thiên địa toàn Bộ tu sĩ Mà này gốc cây mầm cây nhỏ Hiện tại chỉ có thể để cho hữu hạn Vài nhân tu hành Bất quá này mầm cây nhỏ Nếu hoàn toàn thành thục Nói không chừng cũng có thể đạt tới hồng hoang thiên đảo nông nỗi Bởi vì này đảo loại Hồng hoang thiên địa tiến hành tu hành càng nhanh hơn Một ít tới gần đột phá cường giả trực tiếp chính là dựa vào cách này ngộ đảo đột phá Mèo mèo Tiểu bạch miêu nơi bế quan Một tiếng sung trời kêu tiếng vang lên Tùy theo Một luồng khí thế mạnh mẽ lưu chuyển mà ra Đã kinh động rất nhiều người Này tử miêu lại vẫn trước đột phá Không có thiên lý A Nó khi nào thì nghiêm túc tu luyện qua a Hồng hoang thiên địa mọi người đều là không nói gì Ai cũng không nghĩ tới hồng hoang thiên địa nhiều đệ nhất Vì tứ kiếp bá chủ dĩ nhiên là tiểu bạch miêu Mọi người đều là nghĩ đến chính là đinh nhạc hoặc là cậu thổ nương nương đây Mèo mèo Nói cái gì đó Không cần cầm bản miêu cùng các ngươi Những thứ này phàm phu tục tử so với Đột phá thứ này Mấy giây chung Tiểu bạch miêu tỏa ở dì chủng cuồng sư trên lưng Đi ra tùy tiện kêu ngạo nói Nhìn đến tiểu bạch miêu như vậy tư thái Mọi người cũng là thói quen Trực tiếp xoay người rời đi Để cho tiểu bạch miêu câu nói kế tiếp đều là nín trở về Cuối cùng Tiểu bạc miêu rời khỏi hồng hoang thiên địa Nó đi vô lượng ngân hà Đây là nó sau khi ra ngoài lần đầu tiên hồi vô lượng ngân hà Đinh nhạc cũng là cảm thấy đồng tính Nhưng hắn không có xuất quan Hiện giờ hắn cũng là đá dùng đang ở kiếp bên trong Thiên thỏ kiếp không có oanh oanh liệt liệt cảm giác Mà là lấy một loại không cách nào ngăn cản phương thức rơi ở trên người Một kiếp này là để cho tu sĩ cảm giác được chính mình tuổi thọ sắp hao hết sống như vậy. Theo lý thuyết chân đảo cảnh cường giả tuổi thọ vô tận. Có thể cùng hốn đồn cùng thọ. Nhưng này thứ 4 kiếp bên trong. Tu sĩ cảm giác chính là đang chờ chết. Sống hiện tại đinh nhạc vào kiếp không đến bao lâu trên người thậm chí có một cỗ mục nát khí vô hình trung xuất hiện. Ở trong hốn đồn. Thứ bốn kiếp là khó khăn nhất độ Sống kia thần Tôn Sơn tàn quang thần quân Chính là ngạnh sinh sinh kháng mấy ngàn năm mới vượt qua đi Đinh Nhạc cũng làm được rồi Thời gian sử dụng đang lúc tiêu ma một kiếp này Giờ phút này Bản Tôn cùng Sơn Thủy phân thân đồng thời bước vào thứ 4 kiếp Đinh Nhạc cũng là không tì vết hắn cố Người tại đây trầm rãi độ kiếp Ta về trước Thánh Bảo Hồ Kia Trấn Ngục Đỉnh đã không có khí linh Ở Thánh Bảo Hồ bên trong có thể một lần nữa dự dục ra một cách đến Vạn Đạo Đồ nói Tùy theo, nó mang Trấn Ngục Đỉnh rời đi Thuận tiện, Đinh Nhạc còn đem trên người mình một ít chí bảo đều là đem ra Để cho Vạn Đạo Đồ đi Thánh Bảo Hồ nơi đó trà sát vào khí Tăng cường một ít những thứ này trí bảo thực lực Theo sau Đinh nhạc còn đem thánh mâu đinh lòng Lưu phòng thân An bài một phen sau Đinh nhạc chính là an tâm độ kiếp Mà tại đinh nhạc bắt đầu đổ kiếp thời gian Không đến bao lâu Hốn đồn bên trong chính là lại nổi sóng Kia ma tục không chịu cô đơn Lại nóng lòng muốn thử Muốn xâm chiếm hốn đồn vì điểm này Thần Tôn Sơn là trực tiếp đổi lên đi lên Tứ Đại Thần Quốc cùng Hồng Hoang Thiên Địa cũng là lựa chọn ra tay Cộng đồng chống cử ma tục Kia ma tục ma tôn đối này rất phấn nộ Vài lần muốn ra tay can thiệp đều là bị thần tôn chặn Đây là một giấc bảo ngược đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Bị thần Tôn Sơn chấn áp thôi lâu như vậy Tính nếp rất khó nắm chắc Hốn độn tu sĩ đều cũng có ăn ý đem ma tộc mệt ở một cái góc vắng bên trong Bằng không Lấy ma tộc cái loại này khủng bố ma tính Hốn độn phía trong một ít chủng tộc thi lực đều là rất khó ngăn cản Còn đối với này Ngày đó Minh cũng là thờ ơ Bọn họ cao cao tại thượng tư thái Không nhìn hết thảy Ngược lại càng thêm khiêu khích hồng hoang thiên địa Bọn họ cũng biết hồng hoang thiên địa tiềm lực Kia một đám thượng đẳng chứng đạo nhân tuyệt đối đủ đáng sợ Cho nên thiên minh càng thêm nhằm vào hồng hoang thiên địa Song phương thường xuyên có nghi mô nhỏ xung đột Bất quá hiện nay Hồng hoang thiên địa cũng là ở Hạ Phong Thiên minh thực lực vẫn là vượt trên hồng hoang thiên địa một đầu Chính là thanh ngưu đại tôn cùng xé trời hắc lân thú đều là khó có thể ra tay. Thiên mịn, Đinh nhạc tự nói một câu. Biết được tình huống bên ngoài, nhưng vẫn không có xuất quan. Hắn đối thứ 4 kiếp đã dùng bắt đầu trầm dãi lý giải. Độ kiếp tình huống vẫn là rất thuận lợi. Chưa xong còn tiếp, sơ một nhị chín nhịp Nhanh nhất đổi mới, vô đạn song xem thỉnh.